mua đông, cỗ cào cào và kiến. Một ngày của chú cào cào Sharon luôn trôi qua trong những trò vui chơi đặng đúm vô bổ. Không bao giờ chú chịu thức dậy trước lúc mặt trời đứng bóng, cũng chẳng bao giờ chịu dừng cuộc ăn chơi nhảy múa nếu gà trống chưa có tiếng gáy đầu tiên trong ngày. Đến bữa ăn, Sharon thường chực chờ ở nhà những người quen, hoặc chỉ ăn qua loa cho xong bữa chưa bao giờ chú nghĩ đến việc tự kiếm sống. Một ngày trời ra lạnh rất hoang khoái vào cuối thu, Charon bỗng trông thấy một chú kiến đang i ặt tha một mẫu khoai tây chiên to gấp 10 lần chú ta. Charon nhảy bật lên, chặn chú kiến lại và lên giọng trêu tức. Này anh bạn nhỏ, trông anh làm việc ẩn tượng quá nhỉ? Thái Kiến không nói gì, vẫn bặm môi lê từng bước nặng nhọc, Chardon nhếch miệng cười vẻ rất coi thường. Duỗi chân một cách thoải mái trên cỏ, Chu Mễ Mai. Anh phải tính toán chứ, người thì bé thế kia mà khiêng nặng quá để làm gì? Tôi thấy sao mà tổ nghiệp anh quá giận, cứ dùi chờ như tôi có phải sướng hơn hờn hờn. Đời sống có bao lâu mà phải lo lắng nhiều anh bạn. Tôi có dừng lại để nói chuyện được đâu. Giọng Kiến Đức quản vì đang phải gắng sức. Tôi ta là an toàn, tôi còn bận trữ thức ăn cho mùa đông năm nay, xin lỗi nhé. Tôi nghĩ anh cũng nên giữ trữ thức ăn đi, là vừa rồi, mùa đông năm nay sẽ dài và khắc nghiệt lắm đấy. Tiếng an toàn nói với theo khi Choron đã bỏ đi. Nhưng lời cảnh báo ấy nào có tác động gì đến Choron đâu chứ. Chu ta đang rất vui, vì vào mùa này trong năm, những chú chim két Bắc Mỹ, kẻ thù của họ nhà cao cao, đã lên đường trú đông tận Bermuda. Thật ra thì chưa bao giờ Choron phải chạm trán với loài chim này, vì chúng thường đi ăn sớm, trong khi chú thì mãi trưa mới ló mặt ra khỏi tổ. Giấu sao cho một ngày vui như hôm nay thì không nên để những lo lắng không đâu làm nản lòng. Khi những cành cây khẳng khiu hai bên đường thả xuống những chiếc lá cuối cùng thì cũng là lúc mùa đông vừa chạm ngõ. Trà Ron ủy oải kiểm tra kho thực phẩm dự trữ của mình. Sao lại thế này? Hạt à chỉ còn có nửa lọ ô liu và nửa lọ hành mà thôi. Như thế thì chắc chắn không thể nào sống nổi qua 3 tháng đông dài đằng đẵng. Những cơn gió ngày một lạnh hơn. Sau khi đi một vòng qua nhà mấy người bạn, Trở tròn cảm thấy lo lắng và tuyệt vọng hơn nữa. Hầu hết bọn họ đều đã ở sâu trong hang, đển ngủ đông và không thể nghe tiếng càu xin của chúng. Chú cào cào thở dài, cảm thấy mình là người bất hạnh nhất trên đời. Trầm cần tuyệt vọng, Cheron chợt nhớ đến kho thức ăn dự trữ thật ngon lành mà đàn kiến đã cẩn cụ tha vào tổ trong suốt mùa thu. Chợt nhớ tới những lời khuyên trước kia của Kiến An toàn, Cheron thoáng chút e ngại. Nhưng giờ thì chút không còn sự lựa chọn nào khác. lei từng bước lặng nhọc trong cơn gió rét buốt, cho Ron tìm đến tổ kiến. Chu gọi vọng xuống tổ kiến tìm an toàn và dựng lên câu chuyện rằng toàn bộ thực phẩm dự trữ cho mùa đông của chúng đã bị một con bọ ngựa xấu tính đánh cắp. Tuy không tin vào những lời nói của Charon, nhưng kiến an toàn vốn tốt bụng và hiếu khách cũng đồng ý cho Charon tạm trú đông tại nhà mình. Ngay cả khi Charon đã lâm vào cảnh đói ăn mấy ngày, thế mà thân hình chú vẫn còn quá to so với miệng tổ kiến, an toàn phải vất vả lắm mới kéo được chú vào trong. Cuộc viếng thăm một vòng trong tổ kiến cũng để lại ấn tượng không nhỏ với Charon. Trước tiên, chú được dẫn đến phòng quân sự. Đây là nơi những chú kiến trong quân ngũ cùng nhau vạch ra những chiến lược chi tiết để bảo vệ cho tổ của mình. Kế đến Những chú kiến thợ tự hào giới thiệu với Charon những sản phẩm của họ. Nhưng khi cả đội xếp thành đội hình để hát bài ca xây dựng của mình, thì Charon vội vàng chuồng cho nhanh. Có lẽ các chú kiến chỉ có năng khiếu làm việc, còn ca hát thì không. Thậm chí Charon còn được đưa đến diện kiến cả kiến chúa nữa. Điều duy nhất khiến Charon thắc mắc là là khi giới thiệu gia đình mình thì An Toan lại gọi nhầm tên ba cô con gái, khiến cho cô kiến vợ Trin Louis tỏ vẻ hết sức thất vọng rồi lặng lẽ bỏ vào bếp. Nhận thấy điều đó, An Toan bối rối phân bua với Jadon rằng chính vì rất yêu gia đình nên anh ta phải cố gắng bươn chải để kiếm thức ăn. Khốn thay, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh chẳng có mấy thời gian dành cho vợ và các con. Nhưng anh tin rằng các cô con gái rồi sẽ hiểu ra và thông cảm cho việc người cha ít quan tâm đến chúng. Trở dọn vừa suy nghĩ về tình trạng gia đình có vẻ như không hạnh phúc lắm của họ, vừa nhìn chăm chăm vào núi thức ăn khổng lồ mà an toàn chất đống ở một góc tổ. Dễ thường nó có thể nuôi sống đến cả vài thế hệ nhà kiến, nhưng dư giả để làm gì khi không khí trong nhà lại nặng đè buồn chán như thế kia chứ? Cha Ron thấy điều chú có thể làm cho an toàn và gia đình anh là giúp họ có một cuộc sống vui vẻ. Nghĩ là làm. Sau bữa ăn tối ngon lành, Cha Ron mời gia đình kiến tề tự đông đủ xung quanh, rồi bắt đầu trổ tài đàn ca của mình. Vì đó chính là nghề của chú từ xưa đến nay. Biệt tài ca hát đã làm mê đắm biết bao cô đàn cao cao xinh đẹp nên ngay lập tức, mọi người đều bị chinh phục. Bọn trẻ hào hứng ca hát và khiêu vũ hưởng ứng, tay trong tay, vợ chồng kiến an toàn cũng xoay theo điệu nhạc rộn ràng, miệng nở những nụ cười tươi rói. Họ chỉ chịu dừng lại khi đã mệt nhoài, xong ai cũng hết sức phấn chấn vì chưa bao giờ có được cuộc vui nào hơn thế. Khi mùa đông đã qua, chú Cào Cào Treron và gia đình Kiến An Toàn đã biết nhiều hơn về nhau và dần trở thành những người bạn thân thiết. Mỗi người đều học được những bài học quý giá từ bạn của mình. Treron học được cách đặt ra mục tiêu, lập kế hoạch hành động và làm việc chăm chỉ để gặt hái những thành quả tốt. Tự bỏ những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, Treron lập ra một ban nhạc đồng quê và bước đầu đã tạo được tiếng vang khá tốt. Còn Kiến An Toàn thì hiểu ra là mình cần phải quan tâm đến đời sống tinh thần, tình cảm của các thành viên trong gia đình nhiều hơn nữa. Sắp xếp lại lịch làm việc cho hợp lý, anh bắt đầu có thời gian ở nhà với gia đình, đi cắm trại cuối tuần hoặc đưa cả nhà đến các buổi biểu diễn của Charon. Anh cũng dành nhiều thời gian hơn để chia sẻ với các cô con gái về việc học hành và về cuộc sống. Và tất nhiên là anh không bao giờ nhầm lẫn tên của các con mình nữa. Vợ an toàn rất hài lòng về sự quan tâm của chồng dành cho gia đình nên luôn vui vẻ quán xuyến mọi việc trong nhà, cùng chồng nuôi dạy các con thật tốt. Từ đó, gia đình kiếng an toàn được xem là điển hình của mẫu gia đình sung túc và hạnh phúc, được cả tổ kiến yêu quý và ngưỡng mộ. hạnh phúc là khi được làm công việc mà bạn yêu thích và xây dựng nên một gia đình đầm ấm